Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho chết cả mẹ lẫn con Đây là bác vẫn còn nhân từ chán khi mà để hai mẹ con nó sống Nhưng mà thôi, phạt nó như vậy thì cũng tạm rồi Cho mọi người biết nó là một con lĩ lăng loàn mất nết như thế nào ly liền vật vã khóc, khóc oằn cả người lên cầu xin Còn xin bố, còn xin bố, bố hãy tha cho con con biết lỗi rồi, ở đây đông người lắm, bố tha cho con đi ly khóc đến tê dại cả người như đứt từng khúc ruột cái ác tâm của bố mẹ và dân làng cô kinh hại quá mức cô không ngờ bố của mình lại cạn tàu giáo máng đến như vậy ông còn ác hơn cả dã thú nữa sao ông có thể nhẫn tâm mang con gái của mình ra ngoài đường để bêu diếu như vậy nhưng như vậy cũng chẳng thể làm mùi lòng được bố của ly cứ mỗi lần cô gào khóc van xin thì ông lại lấy roi mây quất tới tấp vào người của cô lôi cô đứng dậy mà quát Mày xin cái gì hả? Lúc mày đi ăn ngủ với nó thì mày có nghĩ tới chúng ta không? Có nghĩ đến những người làm cha làm mẹ này không hả? Hay là chỉ biết sướng cho bản thân của mày? Mẹ cha nhà mày chứ, mày làm tao nhục nhã không để đâu tả hết. Mày có biết không hả con? Mày bỏ tay ra, bỏ ra cho mọi người biết mày là một cái loại người như thế nào. Nói rồi ông lại quất tới thấp vào người của Ly. Những vết thương tím đen dì máu rát bút, nhưng ông vẫn không xê dịch. Cứ như vậy quất con gái... Mỗi khi cô cầu xin ông hoặc là đưa tay che lại những chỗ nhạy cảm. luôn hai ngày Ly bị hành hạ, cô đã mấy lần gian tự tử thắt cổ chết. Nhưng mà nhờ mấy chị em bạn bè hàng xóm giữ lại can ngăn, khuyên giải mãi cho nên Ly cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Người của cô gầy hẳn cả đi, đứa con cũng đen rạc đi vì bị bêu nắng với mẹ. Nếu không phải là vì đứa con thì có lẽ cô cũng đã chết quách đi cho xong lì ôm chặt lấy con thường xót cho thân phận của nó và cho cả mình nữa không biết của ai từ đời nào đã đặt ra những cái hình phạt ác quái đến như thế lì mím môi cúi gầm mặt nức nở du con tiếng du ngập ngùi đầy cay đắng chót đa mang thì phải đèo bỏng chót bế lên bụng phải bồng lấy con từ cái vụ bắt vạ của ly gia đình của cô lâm vào trong cảnh khốn đốn tột cùng Có thể để trả tiền phạt vạ và các thứ lễ vật đó, gia đình đã phải bán nhà bán ruộng. Gia đình họ được bữa sớm thì mất bữa tối. Lắm phen luôn mấy hôm chỉ có bữa cháo trắng lót lòng. Bữa có bữa không, rách dưới và ốm yếu. Gia đình của Ly lâm vào tình trạng căng thẳng. Bố mẹ đâm ra cắn cấu, đay nghiến, chửi bới và đánh đập nhau. Đã mấy lần mẹ của Ly bị chồng xì vả đánh đập và út nghẹn. chừng thắt cổ mình và dìm ao mấy đứa bé. Không thể chịu đựng được hoàn cảnh này thêm nữa. Lì quyết định bán thân cho nhà lão lý trưởng, bỏ mạng đứa con khát sữa cho bà ngoại nuôi, mong sao gia đình của mình sẽ sống tốt hơn. Không còn cãi nhau, không còn đánh nhau. Từ ngày đó họ không đến nỗi cồn cào như trước nữa. Nhưng mà đời đâu có gì là yên ổn, sóng gió vẫn chưa buông tha cho cô gái tội nghiệp bây giờ trăng thu vừa mới hé ra khỏi giải mây tỏa xuống mặt đất những ánh sáng dịu mát đầm thấm đường xá lúc này đã rất vắng vẻ ít người qua lại hai bên đường những ngọn cỏ cong chiếu mình xuống xanh mướt vì sương lạnh Ly ngồi ở trong sau bếp nhìn ra điểm này đối với ly thật dài và cương nhục làm sao còn ê chề cay đắng hơn cả một năm làm lũ ly nếp mình vào góc tường gục mặt xuống khóc thút thít Những cảm xúc đau xót cứ như vậy hiện lên Ly càng ngày càng mệt mỏi và dịu dã Cô đã phải làm việc quần quật càng ngày Không mấy lúc được nghỉ Hai tay của cô mỏi dự khắp người của cô mệt mỏi Gió êm như là du khẽ đưa cô vào trong giấc ngủ. Ly thiêu thiêu ngủ đi mất Thì bỗng nhiên từ đâu đưa tới tiếng trẻ con khóc oe oe Giống như là tiếng mèo gào động cả trời đêm khuya Ly giận mình tròn tình nhớ đến đứa con nhỏ chưa đầy tháng của mình. Khốn nạn nó chỉ là một đứa trẻ nào đâu có tội tình gì. Chỉ tại cái tục lệ quái ác mà bây giờ Ly phải xa nó. Không biết ở nhà nó có được ngủ ngon giấc hay không hay lại đang khát sữa và nhớ mẹ. Bố cổ Ly thào nào cũng sẽ lại um tỏi lên mỗi lần nó quấy khóc vì khát sữa vì nhớ mẹ. Lì nhớ nó lắm, muốn ôm chặt nó lại trong lòng, hôn hít lên má của nó. Lì đau đớn đến tê dại, đưa tay lên ngực. Bầu ngực của cô đang cưng tức, một tay lì nén chặt ngực cho đỡ tức, một tay cầm bầu vú rắn đanh mà vắt sữa đi, vì vú của cô cương lên nhức nhối vô cùng. Bầu sữa đầy dòng dòng ti xuống nền gạch đèn xì. Lì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện